Cô nương phủ sơ hốc mắt lập tức đỏ. Triệu như ngữ này đó băn khoăn, nàng là biết đến. Nàng biết cô nương bất đắc dĩ, đối triệu như ngữ trung tâm cũng chưa bao giờ thay đổi. Nhưng chậm chê đến hai mươi mấy tuổi còn chưa thành thân, về sau mặc dù gả chồng cũng chỉ có thể gả người góa vợ, nàng đối với chính mình việc hôn nhân, trong lòng cũng là có hoán. Nhưng lúc này nghe cô nương nói lên lời này, nàng trong lòng chỉ còn chua sót. Chỉ nghe triệu như ngữ tiếp tục nói. Hiện giờ ta tới nơi này, nhận tử quá đến cũng coi như an bình, là thời điểm cho nàng tìm hảo nhân ra. Ta sẽ phóng nàng nô tịch, nhận nàng làm nghĩa muội, lại cho nàng 200 lượng bạc của hồi môn. Phu nhân đối cô tô quen thuộc, ta tưởng thác phu nhân thay ta tìm một hộ trong sạch nhân ra, làm phù sơ quá thượng hảo nhận tử. Cô nương phủ sơ khóc lóc quỳ đến trên mặt đất, lắc đầu nói, nô tỷ không cần của hồi môn. Cô nương có thể phóng nô Tỳ nô tịch. Đã là đối nô tỷ có đại ân Hiện tại triệu như ngữ viện này là nàng Quảng Nàng biết triệu như ngữ của cải Cũng biết nàng một tháng thu vào bao nhiêu Chi tiêu nhiều ít Cô nương dưỡng ra không dễ dàng Mỗi một văn tiền nàng đều là tính toán tỉ mỉ Nàng cũng biết triệu như ngữ lúc trước Vì sao phải từ tỉnh Bình Vương Phủ mang kia ba người ra tới Cô nương trường như vậy Bên người không mấy cái hạ nhân không an toàn Cùng với ở bên ngoài mua không biết chi tiết Chi bằng muốn ba cái biết do phẩm tính. Húng hồ tĩnh Bình Vương Phi còn ngượng ngùng làm cho đại thiếu nãi nãi mặt muốn bọn họ bán mình bạc. Này ba người là hiểu quy củ có thể biết chữ, lúc trước mua thời điểm một người đều phải mười mấy lượng bạc. Muốn các nàng, cô nương cũng có thể tiết kiệm được một bút chi tiêu. Nhưng mang theo các nàng tới, phải dưỡng, còn phải cấp tiền tiêu vặt. Mà triệu phủ hai cái hộ viện, cô nương tự nhiên ngượng ngùng gọi bọn hắn hồi triệu ra lênh tiền tiêu vặt. Tự nhiên đến cấp Bởi vậy trong nhà chi tiêu đối với cô nương thu vào tới nói Không khỏi có chút đại Cô nương chính mình tổng cộng cũng không nhiều ít bạc Còn tưởng cấp 200 lượng cho nàng làm của hồi môn Đến lúc đó làm quần áo cũng đến tiêu tiền Phù sơn nơi nào chịu muốn này bạc Cô nương đối nàng Kỳ thật vẫn luôn là tốt Chậm chế nàng trung thân đại sự Đúng là bất đắc dĩ Nha đầu ngốc Mau đứng lên Chịu như ngữ đứng vậy Tự mình đi đem phủ sơ đỡ lên, còn dùng khăn cho nàng sắt nước mắt, ta lại không phải nghèo đến liền 200 lượng bạc của hồi môn đều không cho được nông nỗi. Ngươi cùng ta cộng hoàn nạn. Chậm chế ngươi việc hôn nhân, lòng ta khó chịu. Ngươi chẳng lẽ là liền làm ta bồi thường cơ hội đều không có. Ngươi là không tính toán nhận ta làm tỉ tỉ. Không phải, ta không phải. phù sơ khóc lóc lắt đầu. Vậy đừng nói nữa. Liền như vậy định rồi. Chương phu nhân nhìn càng thêm cảm thấy triệu như ngữ làm người không tồi. Triệu như ngữ tới cũng phân biệt không nhiều lắm nửa năm, nhưng này nửa năm qua chưa bao giờ thấy triệu như ngữ tài quá bộ đồ mới, đánh qua trang sức, có thể thấy được đỉnh đầu cũng không dư giả Nàng lại có thể đưa 200 lượng bạc cấp nha hoàn làm của hồi môn, phóng nô tịch, nhận nghĩa muội, đủ thấy này nhân nghĩa. Hành, việc này bao ở ta trên người. Nàng nói, chỉ là phù sơ cô nương không biết đối nhà chồng có gì yêu cầu. Trước cùng ta nói nói, nếu có thích hợp, ta lại đến cao chi. Phù sơ hồng hốc mắt, túi đầu, có chút ngượng ngùng nói, không có gì yêu cầu, chỉ cần nhân phẩm đoan chính, trạch tâm nhân hậu là được. Nàng đi theo triệu như ngữ, từ triệu ra phân ra trước đến phân ra sau, lại đi theo đi tĩnh bình vương phủ, cũng coi như là kiến thức quá các mẫu nam nhân. Đối với nam nhân hoa tầm nàng xem như xuất hiện phổ biến, lại không chờ đợi. Nàng cũng không tin cái gì trung thân không nạp thiếp chuyện ma quỷ. Chỉ cần trạch tâm nhân hậu, giảng lương tâm, về sau nhật tử quá không nổi nữa muốn hòa ly, người nọ cũng sẽ không bạc đãi nàng. Nay liền đủ rồi. Trương Vũ Nhân kinh ngạc, làm mẹ kế ngươi cũng nguyện ý. Nghe được lời này, Triệu Như Ngữ trong mắt ấy náy chi sắc càng thêm trọng. Nàng lúc trước nhất ý cô hành đi vương phủ làm thiếp, không riêng lầm nàng chính mình, càng là lầm phủ sơ. Mất công nàng sinh khi, con thề nói phải hảo hảo hồi báo phù sơ trung nghĩa. Ở phù sơ mở miệng trước nàng giành nói, không, phù sơ không làm mẹ ghế. Nàng nhìn về phía trương phu nhân, cho nên việc này đến làm ơn trương phu nhân, thế phù sơ tỉ mỉ tuyển một cái nhà chồng. Phù sơ ngày sau quá đến hảo, ta tất báo đáp phu nhân ân tình. Nói, nàng đứng dậy, chiều trương phu nhân hành lễ. Trương phu nhân hù đến vội vàng đứng dậy tránh đi, rồi nói, triệu phu tử ngươi làm gì vậy? Màu đừng khách khí. Nói câu đi quá giới hẳn nói, ta chính là đem người đường nữ nhi xem. Phù Sơn là người nghĩa muội, kia đó là ta nữ nhi. Ta thế nữ nhi thu xếp việc hôn nhân không phải phân nội sự sao. Báo đáp cảm tạ loại này nói, mau chớ nói. Nếu nói ban đầu triều đái triệu như ngữ, Trương phu nhân vẫn là xem ở triệu như hy cùng triệu nguyên hân trên mặt. Hiện tại là thiệt tình nguyện ý đối triệu như ngữ hảo. 820 chương 817 thiên ngoại triệu như ngữ 10. Chương 817 thiên ngoại triệu như ngữ 10. Phu sơ cô nương sự, ta tất nhiên để bụng, hảo hảo mà thế nàng thu xếp việc hôn nhân này. Thỉnh triệu phu tử yên tâm. Trương phu nhân nói, đang chuẩn bị cáo tử, liền thấy triệu gia thủ vệ bà tử đi đến, đối triệu như ngữ hành lễ, nhìn nhìn trương phu nhân, muốn nói lại thôi. Nửa năm ở chung, trương phu nhân đối triệu như ngữ để bụng. Triệu Như Ngữ vừa rồi còn đem phủ sơ việc hôn nhân phó thác cho Trương Phu Nhân, lúc này tự nhiên không thể khách khí. Triệu Như Ngữ nói, Trương Phu Nhân không phải người ngoài, như ta thân tỷ tỷ giống nhau. Có chuyện gì không cần kiêng rẻ, chỉ lo nói đến. Cái kia, Úc Công Tử lại đưa thiệp tới. Bà Tử nói, Triệu Như Ngữ như mày. Trương Phu Nhân vừa nghe liền nhìn về phía Triệu Như Ngữ, Úc Công Tử. Chính là được xưng cầm si cái kia Úc Công Tử triệu như ngữ đầy mặt bất đắc dĩ, gật đầu nói, đúng là. Cái này Úc Công Tử, tên là Úc Tử Luật, nhân si mê âm luật, cầm kỹ cao siêu, ở Giang Nam là thập phần nổi danh cầm sư. Nhân nghe nói nơi nào có đàn kỹ cao siêu cầm sư, hắn đều phải đi theo người tỉ thí một phen. Nếu người nọ cầm kỹ so với hắn cao, hoặc có chỗ đáng khen, mặc kệ đối phương thân phận địa vị tuổi như thế nào, hắn đều sẽ thành tâm thành ý về phía đối phương thỉnh giáo. Cho nên được cái cầm si sưng hô. Năm đó triệu như ngữ tham gia năm mạt kỹ năng đại tái, nàng được đệ tam danh, mà đệ nhất danh đúng là Úc Tử Luật. Đệ nhất danh cùng đệ tam danh nhìn như xếp hạng gần, nhưng trình độ chênh lệch vẫn là rất đại. Úc Tử Luật cầm kỹ, không riêng so triệu như ngữ cường quá nhiều, đó là đệ nhị danh ở cho điểm thượng cũng bị hắn ném đến rất xa. Nhưng hiện tại triệu như ngữ tới giang nam, cầm kỹ không ngừng bị người khen. Rất nhiều người ta nói triệu như ngữ cầm ký cùng Úc tử luật so sánh với chẳng phân biệt sản sản như nhau, thậm chí so Úc tử luật còn muốn cao siêu. Úc tử luật tìm tới môn tới cùng nàng tỉ thí, liền không kỳ quái. Bất quá nghe nhà hoàng nói lại, có thể thấy được này đã không ngừng một lần. Nếu triệu phu tử có việc, ta đây liền cáo tử. Trương phu Nhân đứng dậy nói, trong nhà cũng có một đống việc vặt muốn vội. Triệu như ngữ vốn dĩ nói không có việc gì. Sau khi nghe được nửa câu, nàng liền không lại lưu, đứng dậy tiện khách. Trương Thuận nhiều năm như vậy có thể hảo hảo ngốc tại Cô Tô, về sau còn có thể hay không tiếp tục lưu lại nơi này, hoặc là đi lên trên rời, nhưng đều đến xem thái tử cùng thái tử phi đối hắn vừa lòng trình độ như thế nào. Triệu như hy đem triệu như ngữ phó thác cho bọn hắn vợ chồng coi chừng, như vậy triệu như ngự sự với bọn họ mà nói chính là đại sự. Trương Phu Ú Nhân về đến nhà. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà đem ở triệu như ngữ ra phát sinh sự, lời nói đều nhất nhất cùng Trương Thuận nói. Trương Thuận ban đầu nghe được phụ sơ việc hôn nhân khi, há mồm vốn định nói chuyện. Nhưng nghe được úc tử luật tiên khi, tức khác đem phụ sơ sự quên ở sau đầu. Hán đầy mặt hương phấn mà đối trương phu nhân nói, úc tử luật chuyện này ta biết. Triệu phu tử cầm kỹ bị không ít người khen, úc tử luật liền vẫn luôn tưởng cùng người tỉ thí. Trương phu nhân nghe đến đó liền khinh thường mà đánh gây hắn, này có cái gì kỳ quái? Cầm si cũng không phải là nói không. Ngươi có thể hay không nghe ta nói xong. Trương thuận thổi dâu trứng mắt. Hành hành hành, ngươi nói ngươi nói. Triệu phu tử tính tình ngươi cũng biết, ngày thường không có việc gì, là không ra khỏi cửa. người khác tới mời nàng đi dự tiệc, nàng từ trước đến nay là huyền cự. Chỉ là khả năng bị ước tử luật một ngày một cái thiệp thúc dục đến thiền. Với lúc cô tô mấy cái nổi danh cầm sư tụ hội, Lâm Nguyệt Nương ra mặt mời triệu phu tử, triệu phu tử liền đáp ứng rồi xuống dưới. Kết quả kia chàng tỉ thí, triệu phu tử thắng. ông tử luật nói phải hướng nàng học cầm, bị cự tuyệt sau, trong khoảng thời gian này lại không ngừng đưa thiệp cấp triệu phu tử. Nghe xong lời này, trương phu nhân hừ nhẹ một tiếng, thì tính sao? ông tử luật cầm si tên hiệu không phải nói không? Triệu phu tử cầm kỹ cường. Hắn tự nhiên phải hướng nàng thỉnh giáo. Này có cái gì vấn đề? Vấn đề là, Úc tử luật lần này học cầm buồn ý cũng không phải là cẩm mà ở với người. Trương Thuận thấy trương phu nhân khinh thường nhìn lại bộ dáng, trương nàng liếc mắt một cái nói, ngươi đừng không tin, ta cùng ngươi nói, coi trọng triệu phu tử lời này, là Úc tử luật chính miệng cùng ta nói. Hôm qua cái ta đi dự tiệc, hắn cũng tới, đem ta kéo đến một bên đi, lặng lẽ hướng ta hỏi thăm triệu phu tử tình huống. Trương Phu Nhân tức khắc mở to hai mắt nhìn. Trương Thuận đắc ý lên, ngươi lại không phải không biết ốc tử luật sở dĩ bị người gọi là cầm si, chứ bỏ hắn ái cầm ở ngoài, còn từng nói qua muốn lấy cầm làm vợ. Hiện tại triệu phu tử cầm kỹ so với hắn cao, lại tuổi trẻ mà Mỹ, hắn động phàm tâm không phải thực bình thường sao. Trương Phu Nhân nghĩ nghĩ ốc tử luật tình huống, tức khắc kinh hỉ lên, ai, ta cảm thấy việc hôn nhân này hoàn toàn được không a Úc tử luật cũng là thế gia tử, Úc gia gia sản tuy không phải đặc biệt giàu có, lại cũng không nghèo, ở Cô Tô coi như là trung đẳng nhân gia. Bất quá nhà bọn họ con nối roi từ trước đến nay không phong, chuyên tới bọn họ này một thế hệ cũng chỉ có huynh đệ hai cái. Luận khởi cá nhân tài sản tới, Úc tử luật danh nghĩa tiền tài không tính thiếu. Úc gia trưởng huynh so Úc tử luật đại 15 tuổi, thi đầu tiến sĩ sau liền lưu tại kinh thành nhậm chức, sớm đã thành thân sinh con. Úc tử luật từ nhỏ thích thâm luật. Tuy tuy tiện tiện khảo cái tu tài, không làm thất vọng thư hương dòng roi thanh danh sau hắn liền chuyên tâm cầm kỹ, vô tâm công danh. Úc tử luật mẫu thân mất sớm, phụ thân ở Úc tử luật thành thân không bao lâu liền qua đời. Úc tử luật ở phụ thân qua đời trước thành thân, bất quá thê tử không lâu liền chết bệnh, cũng không có lưu lại một đứa con. Phụ thân đã qua đời, huynh trưởng xa ở Kinh Thành, Úc tử luật một người ở Cô Tô liền tự do tự tại, rốt cuộc không người quản thúc hắn cho nên hắn không hề tham gia khoa cử, cũng không muốn lại cưới vợ. Vì tránh cho bà mối liên tiếp tới cửa, liền phóng nói muốn lấy cầm làm vợ. Hiện giờ Úc tử luật 27, 8 tuổi, thê tử mất đi 10 năm, vẫn cứ cô độc một mình, chưa bao giờ khởi tục cưới chi ý. Hiện tại hắn lại cố ý cưới triệu như ngữ, ở trường phu nhân xem ra hai người vô luận từ tuổi, diện mạo vẫn là yêu thích tới nói, đều là lại xứng đôi bất quá. Chuyện này, Chúng ta vẫn là thiếu chỗ lẫn. Trương thuật nói, kia Úc tử luật vì học cẩm chỉ ngôn lập tuyết sự đều trải qua. Chỉ cần hắn có tâm, tất nhiên có thể đả động triệu phu tử phương tâm. Chuyện này, nói đến cùng vẫn là xem triệu phu tử ý tưởng, xem nàng có nguyện ý hay không gà chồng Còn nữa, Úc tử luật là khiêm khiêm quân tử, làm việc từ trước đến nay hiểu đúng mực, không cho người chẳng ghét, cũng làm không ra chuyện khác người, cho nên chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Trương phu Úi nhân gật gật đầu, lại hỏi: "Kia phủ sơ sự, ngươi nhưng có cái gì ý tưởng? Ngươi nói, Lưu quản sự tôn tử như thế nào?" Trương Tuấn hỏi. Trương phu Úi nhân sững sốt sững sốt, chợt một phách bàn tay, "Việc hôn nhân này hảo. Lưu quản gia là Trương phủ quản gia, con hắn sớm đã thả nô tịch, thế Trương phủ ở bên ngoài xử lý sinh ý cho nên Lưu quản gia tôn tử Lưu Xương là bình dân thân phận, trong nhà cũng có chút sản nghiệp nhỏ bé." Trong nhà dân cư cũng không phức tạp. Tổ tông thân thích phần lớn còn ở trương phủ làm nô buộc. Lưu xương hôn nhân tình huống cùng ốc tử luật không sai biệt lắm, cũng là cưới thê sau thê tử chết bệnh, không lưu lại một đứa con. 821 chương 818 phiên ngoại triệu như ngữ 11, xong. Chương 818 phiên ngoại triệu như ngữ 11, xong. Mà bởi vì hắn tổ phụ, tổ mẫu cùng thúc thúc thẩm thẩm đều ở trương phủ làm hạ nhân. Nghĩ đến Lưu Sương cũng sẽ không khinh thường vừa mới bị thả nô tịch phủ sơ. Lại bởi vì tầng này quan hệ, hắn cũng không dám đối phủ sơ không tốt. Bọn họ Trương phủ, tuy rằng không thể đánh triệu như ngự chủ ý, cùng thái tử phi nhắc lên quan hệ. Nhưng làm quản gia tôn tử cưới triệu như ngự tỷ nữ, cũng coi như là quải cong làm thân thích. Ngày mai cái ta liền hỏi một chút Lưu Sương. Trương phu nhân nói, dưa hái xanh không ngọt. Nếu là Lưu Sương không muốn. Nàng cũng sẽ không cưỡng cầu Có trượng phu cái này ý nghĩ Phu sơ việc hôn nhân hảo an bài thật sự Trương phủ hạ nhân không được Không phải còn có nhà dịch sao Nàng cái này chi phủ phu nhân tự mình làm ai Có rất nhiều người nguyện ý Trương phu nhân làm khởi sự tới cũng là hấp tấp Ngày hôm sau nàng hỏi qua Lưu Sương Biết được Lưu Sương nguyện ý sau Liền thỉnh phu sơ vào phủ Đi theo Lưu Sương thấy một mặt Lưu Sương tỏ vẻ vừa lòng Phụ sơ đối chính mình hôn sự không có nhiều ít chờ mong, hơn nữa lưu sương vô luận bản nhân vẫn là gia đình cũng không tồi, chọn không ra cái gì tật xấu, nàng liền trực tiếp gật đầu. Bởi vậy từ triệu như ngữ cùng Trương phu nhân nói chuyện này, đến phụ sơ xuất giá, cũng chỉ cách một tháng công phu. Trong khoảng thời gian này, Trương thuận vợ chồng liền chú ý triệu như ngữ cùng ốc tử luật động tính, triệu như ngữ cực nhỏ cùng ốc tử luật gặp mặt, nhưng ốc tử luật viết thư thỉnh giáo. Nàng thường thường mà đảo cũng hồi một phong thơ. Như thế hồng nhạn lui tới nửa năm, Úc tử luật liền tới cửa, ương trương thuận vợ chồng làm mai mối. Triệu phu tử nguyện ý. Trương phu nhân hỏi. Úc tử luật mỉm cười gật đầu, không trải qua đến nàng đồng ý, ta dùng cái gì như thế đường đột. Trương thuận vợ chồng liếp nhau, đều đều đại hỷ. Thái tử phi đem triệu như ngữ phó thác cho bọn hắn, bọn họ cũng chịu trách nhiệm một lòng. Rốt cuộc triệu như ngữ độc thân một nữ tử Vô luận là nhân thân an toàn vẫn là danh dự thượng thoáng co tổn hại, bọn họ liền ăn không hết gói đem đi, tổng chịu trách nhiệm một phần tâm. Nhưng nếu nàng gả cho người, có nhà chồng che chở, bọn họ trên vai gánh nặng cơ bản liền rỡ xuống tới. Triệu phu tử dĩ vãng tình huống, ngươi nhưng biết được. Trương phu nhân lại hỏi, có chút nam nhân là cực để ý thể diện. Nếu biết triệu như ngữ từng cho người ta đã làm thiếp, không chuẩn đúc tử luật liền sẽ không cưới triệu như ngữ. Ngươi là nói nàng từng cấp tĩnh bình vương phủ thế tử đã làm thiếp sự sao. Ta cùng nàng lộ ra cầu thú chi ý sau, nàng trước tiên liền cùng ta nói. Úc tử luật lắc đầu, ta không riêng không chê, ngược lại may mắn. Không bằng này, ta dùng cái gì gặp nàng. Trương phu nhân nghe được lời này thế triệu như ngữ cao hứng rất nhiều, lại vô hạn cảm khái. Người duyên phận, thật đúng là kỳ diệu. Nếu triệu như ngữ không đi kêu một đoạn đường vòng. Khả năng cả đời cũng sẽ không theo Úc Tử Luật có liên quan. Hành, ta đây liền đi thế ngươi cầu hôn. Ngươi liền chờ tin tức tốt đi. Trương Phu Nhân đứng dậy nói. Úc Tử Luật tự nhiên là bắt được Mỹ Nhân Phương Tâm, mới đến chi phủ trong phủ cầu hôn. Trương Phu Nhân đi triệu như ngữ nơi đó bất quá là đi ngang qua sân khấu, một đi một về mà liền đem việc hôn nhân cấp định rồi xuống dưới. Triệu như ngữ cũng biết kinh thành thân nhân nhớ thương nàng. Này một năm tới nàng cùng trong kinh thường xuyên thư từ qua lại. Hiện tại nàng muốn thành thân, tự nhiên ở Úc tử luật cầu hôn sau trước tiên liền viết tin cấp kinh thành. Triệu Như Hy, Triệu Tĩnh Lập chờ tự nhiên đại hỷ. Hà Ngọc Kỳ còn tự mình bất thời giờ lại đây một chuyến, cấp Triệu Như ngự chủ bị của hồi môn. Triệu Như Ngữ xuất giá ngày ấy, Triệu Nguyên Lương, Triệu Tĩnh Lập, Triệu Tĩnh An vợ chồng hai, cùng với Chu Thị đều tới tham dự hôn lễ. Chu thị còn mang đến triệu như hi cấp thêm trang. Nay một năm, triệu như ngữ sớm đã lại tích cốc đủ rồi tích phân, đổi khang phục hoàn. Thành thân sau không bao lâu liền đã hoài thai. Tin tức truyền quay lại trong kinh, đại gia lại thế nàng cao hứng. Triệu như nhụy nghe nói triệu như ngữ từ Tĩnh Bình Vương Phủ đi ra ngoài, đi ra Nam gả cho một cái thế gia tử, tức khác tâm tư di động. Phó gia vì đem nàng cột vào phó gia này trên thuyền. Cứ việc phó vân lãng đối nàng không mừng, vẫn cứ đi nàng trong phòng nghỉ ngơi, triệu như nhụy mấy năm nay sinh một nữ một tử. Nhưng nàng cuối cùng là cái thiếp. Hơn nữa sầm ra cô nương sớm đã sinh hạ đích trưởng tử, địa vị củng cố, thân thể khỏe mạnh, triệu như nhụy cả đời đừng nghĩ bị phụ chính. Nàng tuy sinh hai đứa nhỏ, nhưng phó vân lãng trừ bỏ lên giường, ngày thường xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái. Nàng không cam lòng, trở lại triệu ra khóc sức mướp. Cũng muốn rời đi phó ra, làm triệu ra cho nàng an bại một môn cùng triệu như ngữ không sai biệt lắm việc hôn nhân. Hà Ngọc Kỳ tiến cung đi đem chuyện này cùng triệu như hy vừa nói, triệu như hy vô ngữ, triệu như ngữ là thiệt tình tình lộ. Nàng này tính gì? Nhìn người khác quá đến hảo liền đỏ mắt. Hơn nữa biết rõ phó vân lãng không thích nàng, nàng sớm không đi, còn cho người ta sinh hải tử. Hiện tại xem triệu như ngữ quá đến hảo mới nháo phải đi, tính cái gì? Lại nói rõ, ta sẽ không giúp nàng. Hà Ngọc Kỳ được lời chắc chắn, bổ tính toán chờ triệu như nhụy tới đem lời này ném trên mặt nàng. Lại không nghĩ chờ mãi chờ mãi không gặp nàng tới. Sau khi nghe ngóng, mới biết được nàng lại mang thai, phó ra lấy an thai vì tử, câu nàng không cho nàng ngoại chạy. Hà Ngọc Kỳ thật là hết trô nói rồi. Chu Thị biết được, đối lao phu nhân nói, đó chính là cái ngu xuẩn, được voi đòi tiên, vĩnh viễn không có thỏa mãn thời điểm. Loại người này hy tỉ nhi muốn giúp nàng, đó chính là vô cùng vô tận phiền thoái. Hy tỉ nhi làm rất đúng. Loại người này, không đáng ra giúp. Lão phu nhân cũng nói. Vì triệu như nhụy không cho cháu gái thêm phiền thoái, Lão phu nhân kêu triệu nguyên lương tới, đem việc này nói với hắn. Triệu nguyên lương tuy là cái ăn chơi chắc táng, lại là trước nay đều là từ phụ. Triệu như nhụy sinh hai đứa nhỏ, hiện tại lại hoài một cái, lại còn tưởng rời đi phó gia. Hắn trước nay liền không tán thành. Hắn lập tức phái người đi phó ra, cùng triệu như nhụy nói, làm nàng hảo hảo ở phó giang đốc, nuôi nấng ba cái hải tử lớn lên, đừng đồng tưởng tây tưởng. Nếu là triệu như nhụy dám có bỏ nuôi trì tâm, hắn liền cùng triệu như nhụy đoạn tuyệt tra con quan hệ. Vì cái gì theo ta một người như vậy mệnh khổ? Triệu như nhụy vớt thường thường bụng, lòng tràn đầy không cam lòng. Nàng đứng dậy phẫn mà viết một phong thơ. Phái người đưa đi cô Tô cấp triệu như ngữ. Triệu như ngữ nhận được tin nhìn, thấy mặt trên tràn đầy ván hận chi ngôn, thở dài một tiếng, đem tin phóng tới đèn tượng tiêu, cũng không tính toán hồi âm. Người vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Nếu nàng đời này không có linh nộ khả năng nàng liền cùng triệu như nhụy giống nhau, vĩnh viễn sống ở không cam lòng, người khác khuyên như thế nào đều khuyên không được. Nàng hiện tại tuy rằng gà cho Úc tử luận lại cũng không có dừng lại truy đổi triệu như hy bước chân. Nàng vẫn cứ kiên trì đi nữ tử thư viện giảng bài, vẫn cứ cho nàng thu ba cái nữ đệ tử đi học, vẫn cứ cấp báo xã gửi bài. Mà bởi vì nàng này đó hành động, trượng phu của nàng đối nàng thập phần kính trọng. Loại này kính trọng, lại là cùng đời trước phó vân lãng đối nàng thái độ là hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ đối nàng đều có ái, nhưng phó vân lãng là sủng là cái loại này chủ nhân đối sùng vật cái loại này sủng Mà Úc tử luận đem nàng trở thành một người, đối nàng là kính cung ái. Bọn họ là đồng hội đồng thuyền, nắm tay cộng tiến bình đẳng phu thê, mà phi phụ thuộc quan hệ. Nàng, sống ra đời trước không có phong thái. Nàng biết rõ, đây mới là người, đây mới là tồn tại. Ngày mai viết một cái bình thường nữ tử phiên ngoại. 822 chương 819 phiên ngoại thay đổi vận mệnh 1. Chương 819 phiên ngoại thay đổi vận mệnh 1. Lao tử đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi cái mụ giả thúi. An lão tử xuyên lão tử, lại chỉ cấp láo tử sinh bồi tiền hóa, đánh chết ngươi đều là nhẹ. Như thiết chủ y giống nhau nắm tay rơi xuống viên mai nương trên người, viên mai nương cảm giác bụng một trận con đau, ngày thường rơi xuống chỗ nào chỗ nào liền đau nắm tay, lúc này đều không cảm giác được, chỉ có bụng đau kêu nàng khó có thể chịu đựng Nàng trực tiếp buôn mê bất tỉnh. Lại mở mắt ra, nàng liền nghe được cách vách nhà chính nói chuyện thanh âm. Bà thông ra, các ngươi vẫn luôn nói nhà ta mai nương chưa cho nhà ngươi sinh tôn tử. Hiện tại hảo, không chuẩn trong bụng chính là nam loa, lại kêu ngươi nhi tử cấp xóa sạch. Ngươi nói chuyện này làm sao đi? Đây là nàng nhà mẹ đẻ mẫu thân thanh âm. Nàng cũng không phải lần đầu tiên mang thai. Chính mình hoài hài tử không biết sao. Ta nhi tử đánh nàng nàng cũng không biết tranh lẽ cũng không biết kêu là, quái được ai? Nghe được chính mình sinh non. Viên mai nương lẳng lặng mà nằm ở trên giường, trừng mắt giảm hắc cổ xưa xà nhà, vô bi vô hỷ Một trận rất nhỏ tiếng bước chân vào cửa, hướng bên này đi tới. Chỉ chốc lát sau, một trương hơi mang tính trẻ con mặt xuất hiện ở viên mai nương trước mắt. Thỉ, người tỉnh. Nhìn đến viên mai nương mở to mắt, viên lan nương kinh hỉ mà kêu lên. Nàng đem dược phóng tới trên bàn, lại đây đỡ viên mai nương, tưởng y nàng uống dược. Viên mai nương xua xua tay. Đợi chút, trong chốc lát lại uống. Nghĩ kia dược còn năng, chờ một chút ôn một chút, một ngụm uống xong, cay đắng không như vậy trọng, viên lan nương liền không lại kiên trì. Viên mai nương lặng lặng mà nghe cách vách cái cỏ, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, tôn ra cấp viên gia 10 cân gạo lức nửa cân thịt, viên gia liền không hề truy cứu việc này. Được bồi thường, viên mẫu hỉ khí dương dương lại đây, nhìn đại nữ nhi liếc mắt một cái, thấy nàng tỉnh, tiểu nữ nhi cũng uy nàng uống thuốc uống. Liền dặn do hai câu, tiêu viên mai nương hảo hảo hầu hạ bà bà trượt phu, điều dưỡng thân thể, tranh thủ sớm ngày cấp tôn ra sinh một cái nam đinh, liền cũng không quay đầu lại mà lãnh tiểu nữ nhi đi trở về. Viên lan nương nhưng thật ra lưu luyến mỗi bước đi, trong ánh mắt chẳng đầy lo lắng. Viên mẫu vừa đi, tôn mẫu liền tới đây, trực tiếp hướng viên mai nương reo lên, mau đứng lên làm việc. Ngươi không nấu cơm, còn muốn cho ta hầu hạ ngươi A Ai không từng mang thai? Bị đánh hai hạ liền sinh non, cũng liền ngươi loại này đồ vô dụ. Ta nương kêu ngươi lên làm việc, không nghe thấy. Lên. Bằng không láo tử đấm chết ngươi. Viên mai nương nam nhân tôn bảo căn đi đến, đối viên mai nương quát. Viên mai nương nhắm mắt lại, buồn không nghĩ để ý tới, lại nghe hoa mà một tiếng, hai tử tiếng khóc ở trong phòng văng lên. Nàng bỗng dưng mở mắt ra, liền thấy tôn mâu đang dùng lực bóp một cái năm tuổi tiểu nữ hài nhi. Bên cạnh một cái 3 tuổi nữ hải nhi cũng đi theo khóc lên. Hai đứa nhỏ tiếng khóc làm viên mai nương đau lòng đến lợi hại. Đừng kháp, ta lên. Nàng nói. Tôn mẫu lúc này mới buông ra tay, hung hùng hổ hổ mà đi ra ngoài. Viên mai nương nhắm mắt, nhớ tới ngất xịu đi trước kia một khắc tuyệt vọng, cùng với lần trước đi xem thương khi một nữ nhân đối nàng lời nói. Nàng đông nhiên có sức lực, từ trên giường dịch xuống dưới, chịu đựng bụng đau đớn, từng bước một mà ra bên ngoài dịch. Hai cái nữ nhi thấy thế, chạy nhanh lại đây, hiểu chuyện mà muốn đỡ nàng. Nho nhỏ nhân nhi, nào có cái gì sức lực. Chỉ có vướng chân vướng tay thôi. Đổi lại hướng khi, viên mai nương tất nhiên kêu các nàng đến bên cạnh đi, miễn cho bị vương đến. Hôm nay nàng lại không có lên tiếng, dịch bước chân, kéo hai đứa nhỏ, từng bước một mà hướng ngoài cửa dịch đi. Thấy nàng hạ bậc thang, tới rồi sân, lại không hướng phòng bếp đi, ngược lại chiều cổng lớn đi đến. Chính vừa lòng với viên mai nương nghe lệnh tôn mẫu kinh hãi, kêu lên, ngươi đi đâu nhì? Ngươi cái này tăng môn tình, ngươi còn muốn đi chỗ nào? Bước ra kia đạo môn hảo, ngươi cùng ngươi kia hai cái bồi tiền hóa cũng đừng tưởng lại hồi chúng ta tôn ra. Viên mai nương ảnh mặt làm ngơ, cố hết sức mà vượt qua ngại cửa, đi đến tôn ra ngoài cửa lớn, trực tiếp nằm ngã trên mặt đất, thoát lực nhắm mắt. Chỉ này vài bước lộ công phu, nàng sắc mặt tái nhợt, Trên chán tất cả đều là mồ hôi. Viên mai nương đại nữ nhi đại nhà thấy mẫu thân nhắm lại mắt, huyết lại từ váy thấm ra tới, sợ tới mức khóc lớn lên, dùng sức mà lay động mẫu thân. Nương, nương, người làm sao vậy? Tôn ra sát đường, ngoài cửa lớn chính là người đến người đi đường phố. Viên mai nương thẳng tắp mà nằm trên mặt đất, nàng nguyên lai đẻ non khi đổ máu váy vốn là không coi thay cho, lúc này huyết lại chảy ra, xem đến người qua đường đều thấm đến hoảng. Một đám đều dừng lại bước chân, vây quanh ở bên cạnh nghị luận lên. Đây là ai? Nàng làm sao vậy? Ai nha, này không phải tôn ra tức phụ viên mai nương sao. Nàng đây là làm sao vậy? Có nhận thức hàng xóm chạy nhanh tưởng vào cửa đi kêu tôn mẫu, còn không núp đích, liền nhìn đến tôn mẫu hoang mang rối loạn mà chạy ra tới. Ngươi làm gì vậy? Ngươi tìm đường chết ra kêu ngươi ở trên giường nghỉ tạm, ngươi như thế nào chạy ra? Tới. Mau trở về, nương đỡ người. Tôn mẫu rôi tay liền đi đỡ viên mai nương. Viên mai nương lại một phen phất khai nàng, mở mắt ra dùng hết sức lực lớn tiếng kêu, ta muốn hòa ly. Lại không rời đi tôn ra, ta liền phải bị đánh chết. Nàng quay đầu nhìn về phía chính quan tâm mà nhìn nàng một nữ nhân, vương thẩm, ngài có thể hay không đi thay ta tìm hội liên hiệp phụ nữ người tới. Cái này hội liên hiệp phụ nữ, vẫn là nàng lần trước bị trượng phu đánh đến mình đầy thương tích. Đến y quán xem thương khi, nghe bên cạnh một nữ nhân nói. kia nữ nhân cùng nàng nói rất nhiều lời nói. Lúc ấy Vương Thẩm vừa lúc đi lấy dược, cũng nghe tới rồi. Sau lại nàng còn cùng Vương Thẩm đi hỏi thăm quá cái này địa phương. Chỉ là nàng vẫn luôn không có hạ quyết tâm, hôm nay cái ngất xỉu đi phía trước, nàng cho rằng chính mình muốn chết, kia một khắc nàng vô cùng hối hận chính mình quá mức yếu đối. Nàng đã chết, nàng hai cái nữ nhi bi thảm vận mệnh. Nàng tưởng đều tưởng tượng được đến. Vì chính mình, vì nữ nhi, nàng muốn nhân cơ hội này cùng tôn bảo căn hòa ly. Nhà mẹ đẻ không đáng tin thậy, nàng liền dựa hội liên hiệp phụ nữ. Vương thẩm từ trước đến nay cùng tôn mẫu không hợp, hai người mắng chiến vô số, còn đánh quá một trận, nàng nhưng không sợ tôn mẫu. Viên mai nương hòa ly, nàng là vạn phần tán thành. Nghe được lời này, nàng dùng sức gật đầu, lên tiếng hảo, liền bay nhanh mà chiều đám người ngoại chạy tới. Vương nhị ra, người dám. Tôn mẫu nổi giận đùng đùng mà đứng lên, muốn đều trụ vương thẩm. Nhưng vương thẩm nơi nào sẽ nghe nàng. Chỉ chốc lát sau liền không có thân ảnh. Tôn mẫu chỉ phải ngồi xổm xuống muốn đỡ viên mai nương trở về. Viên mai nương lại một lần tránh ra tôn mẫu tay, hô lớn, không quay về, lại trở về ta liền phải bị đánh chết. Cứu mạng, cứu mạng. Hàng xóm nhóm là biết tôn bảo căn từ trước đến nay hái đánh lao bà. Tôn quả phụ đem tôn bảo căn lôi kéo đại, nhìn vốn tưởng rằng là cái tốt. Nhưng từ khi tôn bảo căn cưới viên mai nương sau, tôn quả phụ liền cả ngày châm ngòi vợ chồng son cảm tình. Tôn bảo căn ở bên ngoài là cái vô dụng, lại là cái ước hiếp người nhà, động bất động liền đánh lao bà, uống xong rượu đặc biệt lợi hại. Từ khi viên mai nương liên tục sinh hai cái nữ như sau, ở tôn quả phụ suối dục hạ, hắn đánh viên mai nương đánh đến lợi hại. Thiên viên mai nương nhà mẹ đẻ không đáng tin tậy. Sinh mấy cái nữ nhi sau mới được cái tiểu nhi tử, bảo bối đến cái gì dường như, hai vợ chồng già căn bản không đem nữ nhi đương người xem, luôn muốn từ nữ nhi nơi đó lộng tiền. Hàng xóm láng giềng những cái đó thích làm người hiền lành, muốn khuyên giải, lúc này nhìn viên mai nương đầy người vết máu nằm ở nơi đó, khuyên giải nói như thế nào đều nói không nên lời, chỉ phải thở dài một tiếng, ai, tạo người ta. Tường viết chính là một cái bình thường nữ tử ở nữ chủ thay đổi hoàn cảnh trung hạ vận mệnh thay đổi, đại gia có thể trở thành một cái tân chuyện xưa xem. 823 chương 820 phiên ngoại thay đổi vận mệnh 2 Chương 820 phiên ngoại thay đổi vận mệnh 2 Viên mai nương chết sống không chịu đi, vừa động nàng đã kêu cứu mạng, hai đứa nhỏ lại vẫn luôn ở khóc. Hàng xóm láng giềng đều nhìn, nghị luận sôi nổi, ngôn ngữ tất cả đều là đối bọn họ mâu tử chỉ trích. Tôn mẫu cũng không dám đối viên Mai Nương ngạch tới. Tôn bảo căn là cái ước hiếp người nhà, đối viên Mai Nương cùng hai cái nữa nhi quyền cước tương thêm, nhưng ở ngoài trước mặt mặt lại là túng hóa. Ra chuyện này, hắn dứt khoát xúc ở nhà không dám ra cửa, toàn từ tôn mẫu một người ở bên ngoài cùng người cái cỏ. Có hai cái hảo tâm đại nương, xem bất quá tôn ra mẫu tử lạnh nhạt, chạy tiến tôn ra đi xả hai giường chăn tử, một nệm một giường cái tốt xấu không làm viên mai nương trực tiếp nằm tại địa phương thượng. Nàng mới vừa đẻ non quá, trên mặt đất lại lánh lại ngạnh không nói, còn không có ác cản, làm người nhìn chê cười. Hội phụ nữ thành lập là triệu như hy tự mình làm giàn giáo cùng thiết kế, hơn nữa tự mình khai một lần quên tiền đấu giá hội, ở cuộc họp tuyên dương hội liên hiệp phụ nữ tôn chỉ, cũng làm kinh thành phu nhân mỗi người lấy một kiện đồ vật ra tới bán đấu giá, bán đấu giá đoạt được thành lập hội phụ nữ quý hội dùng cho phụ nữ nhi đồng quyền lợi giữ gìn. Hội phụ nữ thành lập cũng cùng nữ tử kỹ thuật học viện giống nhau. Trước triệu tập một ít như thôi văn loại này đã biết chữa lại nhiệt tâm với nữ quyền, hơn nữa nguyện ý trở thành một phần sự nghiệp tới là người, triệu như hy tự mình cho các nàng huấn luyện, sau đó đem các nàng phân ở kinh thành tích lũy kinh nghiệm, lại mở rộng đến các nơi. Trong kinh thành, Đông, Nam, Tây, Bắc Bôn Thành, hội phụ nữ tổng bộ thiết lập tại Đông Thành, nam Thành có một cái điểm. Tây Thành cùng Bắc Thành bởi vì bình thường bá tánh nhiều, yêu cầu giữ gìn chủ yếu là bần dân nữ tử, cho nên Tây Thành thiết ba cái điểm, Bắc Thành thiết bốn cái điểm. Trong đó liền có một cái điểm ly tôn ra không bao xa. Vương Thẩm từng cùng viên Mai Nương lần đó bắt dược, từng cùng đi hội phụ nữ dò hỏi tương quan công việc, tất cả đều là quen cửa quen nẹo, nàng chạy đến nơi đó đem sự tình vừa nói. Hội phụ nữ người lập tức đi theo nàng cùng nhau tới rồi tôn ra trước cửa ngõ nhỏ. Tới tới, các nàng tới. Vây xem đám người hương phấn mà kêu lên. Vốn dĩ tôn ra sự tình cũng không mới mẻ. Đầu năm nay, bà bà tha ma con dâu, trưởng phu ra bạo thê tử sự, lại bình thường bất quá, viên mai nương náo đến lại hùng, nàng nhà mẹ đẻ không cho lực, đến cuối cùng vẫn như cũ tốt hồi tôn ra ngào nhật tử. Nàng đến ngao đến bà bà qua đời, chính mình đương ra làm chủ mới tính khổ tận cam lai. Bằng không, như thế nào sẽ có nhiều năm tức phụ ngao thành bà cái này ngao tự đâu. Nhưng nghe nói viên mai nương thỉnh hội phụ nữ người tới xử lý việc này, đại gia liền không phải giống nhau cảm thấy hứng thú. Hội phụ nữ thành lập là lúc, từng mướn người đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà tuyên truyền quá. Chỉ là mọi người đều lo liệu việc xấu trong nhà không thể ngoại dương nguyên tắc, còn tưởng đem nhật tử quá đi xuống, liền bên trong mâu thuẫn bên trong giải quyết. Nhiều nhất thỉnh nhà mẹ để người tới, sẽ không thỉnh người ngoài tới chỗ lẫn. Cho nên cái này hội phụ nữ tác dụng, mọi người đều không kiến thức đến. Hiện tại nghe nói hội phụ nữ muốn tới người, đại gia liền vẫn luôn không co tan đi, kiên nhẫn mà chờ ở nơi này, hơn nữa vây người càng ngày càng nhiều. Lúc này gặp người tới, mọi người đều dối dài cổ ra bên ngoài nhìn. Tới chính là ba vị phụ nhân, phía sau còn mang theo 6 cái cường tráng vũ ra. Chín người đi theo vương thẩm lại đây, khí thế liền cảm giác không giống nhau. Không cần vũ ra mở đường, đại gia khiến cho ra một cái nói. Cầm đầu cái kia phụ nhân đi đến viên mai nương bên người, ngồi xổm xuống chiều nàng ôn thanh nói, Người là viên mai nương đi. Ta là ngũ thành binh mã chỉ huy tư bắt thành chỉ huy trần chỉ huy phu nhân mã thị. Nàng lại chỉ vào phía sau hai người nói, đây là chu phó chỉ huy phu nhân văn thị, đây là nguyễn lại mục già phu nhân nguy thị. Nghe thế phiên giới thiệu, mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Kinh thành quan nhiều, đại quan đặc biệt nhiều. Ngũ thành binh mã chỉ huy tư chỉ huy bất quá là chính lục phẩm, không tính là cái gì quan nhi. Nhưng huyện quan không bằng hiện quản, bọn họ này đó bắt thành tiểu dân chúng, ngày thường phân công lao dịch, giao nộp thuế má, lại có cái cái gì tranh chấp mâu thuẫn, nhưng đều là ngũ thành binh mã chỉ huy tư xử lý. Nói như thế, nếu là đắc tội nào đó hơn quý, Nhân ra không cùng ngươi so đo, hoặc muốn thanh danh, kia không nhiều lắm chuyện này. Nhưng nếu đắc tội ngũ thành binh mã chỉ huy tư người, có rất nhiều cơ hội cho ngươi ra làm khó dễ, kia nhật tử thật sự đừng nghĩ qua. Bọn họ ban đầu quang biết thành lập cái gì hội phụ nữ, lại không nghĩ rằng hội phụ nữ đầu đầu thế nhưng là ngũ thành binh mã chỉ huy tư mấy cái đầu đầu phu nhân. Chuyện này nháo đến vài vị phu nhân trước mặt, tôn ra xem ra là muốn xong đời. Viên Mai Nương sớm đã có hỏa ly trì tầm, lần trước hỏi thăm tình huống khi sẽ biết vài vị phu nhân thân phận, cho nên hôm nay mới dám đi này một bước. Nếu không tới cá nhân, không đau không ngứa mà nói vài câu, căn bản áp không được tôn ra người, không thể làm cho bọn họ đồng ý hòa ly, cuối cùng nàng tình cảnh càng gian nan. Thấy ba vị phu nhân đều tới, nàng đôi mắt sớm đã phát ra ra mong đợi ánh sáng. Mã thị tiếp tục nói, người có cái gì khó khăn, có cái gì bị khuất. Cứ việc cùng ta nói, chúng ta hội phụ nữ nhất định thế ngươi chủ trì công đạo. Viên mai nương kỳ thật cũng không phải cái tính tình yếu đối. Chỉ là nàng sinh đại nữ nhi sau không hảo hảo ở cữ, thân thể vẫn luôn không tốt, không nói tôn bảo can, đó là tôn mẫu nàng đều đánh không lại. Nàng nhà mẹ đẻ không cho lực, hòa ly lúc sau không biết đi chỗ nào, càng luyến tiếc hai cái nữ nhi, cho nên nàng mới lưu tại tôn ra. Vì chính mình không bị đánh. Cũng vì hai cái nữ nhi thiếu chịu tôn mẫu ngược đãi, nàng mới nén giận. Lúc này nàng hạ quyết tâm muốn hòa ly, tự nhiên sẽ không giấu dếm. Ta từ khi gả tiến Tôn ra, liền vẫn luôn bị đánh, có một lần thiếu chút nữa liền mất mạng." Nàng nói, đem chính mình trên trán đầu tóc xốc lên, lộ ra một cái thật dài vết sẹo. Vậy xem mọi người thấy, lại thấp giọng nghị luận hai. Cái kia miệng vết thương rất dài, hơn nữa liền ở trên trán đi một chút. Nếu miệng vết thương lại thâm chút, Thật đúng là liền mất mạng. nay tôn ra mẫu tử xuống tay cũng quá độc các đi. Chứ bỏ cái này, ta trên người lớn lớn bé bé thương vô số. Vết thương cũ chưa lành, lại thêm tân thương. Ta hai cái nữ nhi, trên người cũng đều là tím tím xanh xanh bị bà bà dùng tay véo ra tới thương tích. Viên mai nương đem ngồi sổm chính mình trước mặt đại nữ nhi ống tay áo loát đi lên. Nàng đại nữ nhi mới 5 tuổi, tuy rằng gầy, làn da lại rất trắng nón tím tím xanh xanh thương tích đặc biệt rõ ràng. Trời ạ, hồ độc không thực tử. Này đại nha tốt xấu là tôn quả phụ thân cháu gái đi. Nàng như thế nào hạ thủ được? Ngươi không biết. Bởi vì đại nha là nữ hoa, lúc trước sinh hạ tới tôn quả phụ liền không thích nàng, sau lại nhị nha sinh ra, nàng đương trưởng liền tưởng đem nhị nha chết chìm. Vẫn là ngay lúc đó bà mụ không đành lòng, nói nàng làm như vậy, nàng tôn tử ngại nàng tâm địa độc ác. Sợ là không dám tới nhà nàng đầu thai, nàng mới làm nhị nha còn sống. Ừ, loại người này, nên đoạn tử tuyệt tôn. Nghe được mọi người nghị luận, tôn mộ hận không thể đem viên mai nương bóc chết, lại đem mọi người miệng cấp lấp kín. Viên mai nương tiện nhân này, tưởng hòa ly, không có cửa đâu. Cho nên ta tưởng thỉnh cầu hội phụ nữ thay ta làm chủ, làm ta cùng tôn bảo căn hòa ly. Ta còn muốn mang đi ta hai cái nữ nhi. Viên mai nương nói. Mã thị nhìn tôn mẫu liếc mắt một cái, quay đầu đối chú phó chỉ huy sử phu nhân nói, Văn thị, ngươi cho bọn hắn tuyên đọc một chút đại tấn luật lệ chương 17 thứ 5 điều. Phụ nữ quyền lợi bảo hộ điều lệ, là thái tử phi ở trên triều đỉnh cùng chúng thần theo lý cố gắng, khẩu chiến quân hùng, lúc này mới thêm tiến đại tấn luật lệ tân điều lệ. Nay chương 17 thứ 5 điều, chính là đối ngược đái phụ nữ nhi đồng sở đã chịu xử phạt. 824 chương 821 phiên ngoại thay đổi vận mệnh 3 Chương 821 phiên ngoại thay đổi vận mệnh 3 vây xem mọi người nghe nói ổ đả đã ngược đãi phụ nữ nhi đồng, nhẹ thì bị trượng đánh, nặng thì muốn ăn lao cơm, đều sợ ngây người. Bởi vì ban đầu căn bản không này lệ luật, cho nên dân gian nam nhân đánh lao bà chỗ nào cũng có. Chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, giống nhau nhà mẹ đẻ người ra mặt, nhà chồng có điều kiến kỵ, thu liếm chút. Bảo đảm lần sau không đáng, sự tình cũng liền hiểu rõ. Đây cũng là nữ nhân tổng thực ỷ lại nhà mẹ đẻ cha mẹ huynh đệ nguyên nhân. Chẳng sợ nhà mẹ đẻ người ở các nàng trên người hút máu, các nàng cũng không dám cùng nhà mẹ đẻ nháo đến quá cương. Rốt cuộc chính mình ở nhà chồng quá đến như thế nào, toàn xem nhà mẹ đẻ người có cho hay không lực. Những cái đó đỡ đệ ma, đỡ nhà mẹ đẻ ma xuất hiện, cùng với trọng nam khinh nữ tư tưởng ăn sầu bé lến dễ cũng đều là bởi vì cái này duyên cớ. Không nói cha mẹ muốn sinh nhi tử, đó là đương tỷ tỷ cũng một lòng muốn cha mẹ sinh nhi tử. Bằng không các nàng xuất giá, nhà mẹ đẻ không có huynh đệ chống lưng, bị người khi dễ liền bạch khi dễ. Văn thị niệm xong cái kia luật lệ, lại nói, trừ bỏ này một cái sự tình quan viên mai nương sự, ta tưởng đại gia cũng nên biết chúng ta đại tấn luật lệ chương 17 điều thứ nhất nội dung. Đó chính là, nữ tử chỉ cần xin. Trải qua quan phủ kiểm tra đối chiếu sự thật không có dấu dếm, nói dối, liền có thể lập nữ hộ. Mọi người vừa nghe, lại nghị luận sôi nổi. Đại tấn cũng không phải không thể lập nữ hộ, nhưng cái điều kiện kia thập phần hà khắc không riêng muốn nữ tử không có bất luận cái gì nam ninh có thể dựa vào, còn cần tộc trưởng, thôn trưởng cùng lý trưởng ký tên đồng ý. Đồng ý lập nữ hộ, liền ý nghĩa trong thôn, trong tộc muốn bắt một khối đất nền nhà ra tới còn phải giữ gìn kêu hộ nữ tử an nguy thanh danh. Cái nào thôn, tộc thôn trưởng, tộc trưởng nguyện ý làm loại này cắt giảm nam tử đã đến ích lợi sự. chương 17 điều thứ nhất. Văn Thị nói xong cái này, biểu tình nghiêm túc mà nhìn chung quanh một vòng, chờ mọi người đều tĩnh xuân dưới, nàng mới tiếp tục nói, nữ tử cũng có quyền kế thừa. Nghe thế câu, vây xem dân chúng liền có người nhịn không được nói, a nay không phải nói, cha mẹ qua đời. Trong nhà nữ Hải nhi cũng có thể kế thừa tài sản. Những cái đó chỉ có nữ nhi không có nhi tử, liền sẽ không bị ăn tuyệt hậu Hư, an tĩnh. Liền thấy văn thị cầm công văn, lớn tiếng nói, cha mẹ qua đời, nếu có nữ tử chưa xuất giá, hoặc trong nhà chỉ có nữ nhi, không có nam đinh, cha mẹ tài sản từ này nữ nhi chia đều kế thừa Nữ nhi đã toàn bộ xuất giá, sung tiến này nữ nhi của hồi môn trung. Đại tấn điều lệ công văn tự nhiên sẽ không biết đến như vậy trắng ra. Nhưng lúc trước thái tử phi cho các nàng niệm điều luật thời điểm, chính là như vậy làm. Hiện tại văn thị, Mã thị các nàng đều minh bạch nàng dụng ý, dân chúng biết chưa không nhiều lắm, nếu là niệm đến văn chữ chữ, ai nghe hiểu được. Mà nhìn chằm chằm công văn niệm ra trắng ra nói, chính là làm dân chúng biết, nàng theo như lời đều là lệ luật viết, là một kiện thập phần nghiêm túc sự tình, mọi người đều cần thiết tuân thủ. Văn thị niệm xong câu này, mã thị liền nói, mọi người đều nghe thấy được đi. Nữ tử có thể lập nữ hộ, cũng có quyền kế thừa. Viên thị nếu hòa ly, không cần đi đến cậy nhờ nhà mẹ đẻ, có thể chính mình lập nữ hộ. Nàng về sau tài sản, nàng nữ nhi cũng có thể kế thừa. Mặt khác, tôn bảo căn ngược đái phụ nữ nhi đồng, phạm vào luật pháp. Chúng ta hội phụ nữ đã bảo án, nha môn sẽ đối hắn tiến hành xử phạt. Nàng lại túi đầu hỏi viên mai nương. Viên thị, ngươi có gì lời muốn nói? Ta, ta muốn hòa ly, ta muốn lập nữ hộ, ta muốn mang đi ta hai cái nữ nhi. Viên Mai Nương nói, đổi lại ngày thường, tôn mẫu sớm một nhảy bà thức cao, đem Viên Mai Nương mang đến máu chó phun đầu. Nhưng lúc này nàng lòng tràn đầy đều là nàng nhi tử phạm vào luật pháp, phải bị bắt được trong nhà muôn đi, gấp đến độ đến không được, muốn lưu tiến trong nhà đi, làm nhi tử sấn loạn đi ra ngoài trốn một trốn. Lại không nghĩ nàng đôi mắt mới vừa hướng ra môn phương hướng ấm, liền mở to hai mắt nhìn. Hai cái nha dịch chính áp nàng bảo bối nhi tử đi ra. Tôn bảo căn vừa thấy tôn mẫu, liền khóc kêu lên, nương, cứu ta. Ta không có làm sai sự, vì sao phải bắt ta. Vậy xem đám người thấy thế, tức khắc kích thích lên. Bọn họ nghe được đại tấn luật pháp có này đó điều lệ, đã bị dọa sợ. Còn không hoán lại đây liền thấy tôn bảo căn bị bắt. Hơn nữa chảo hắn còn không phải này, mấy cái phu nhân mang đến Vũ Giả, mà là ăn mặc nha môn phục sức, treo eo bài nha dịch. Này đó ngũ thành binh mã chỉ huy tư nha dịch thường xuyên tuần phố, bọn họ đều quen mặt. Nay cũng không phải là làm bộ, mà là chính thức trong nha môn nha dịch. Bất tự nha môn triều năm Khai, có lý không có tiền mạc tiến bảo. vào. Vào nha môn, muốn ra tới đã có thể khó khăn, bất tử đều đến lột ra. Mẫu kinh hãi, chạy đi lên bám trụ nha dịch. Quang ra, ta nhi tử không phạm pháp, ngươi không thể dẫn hắn đi à? Ừ, không phạm pháp. Nha dịch chỉ vào viên Mai Nương nói, đều mau đánh chết người rồi, như thế nào không phạm pháp? Lại đẩy ra tôn mẫu, ngươi đừng náo sự, nếu không liền ngươi cùng nhau chảo. Tôn mẫu không dám chọc quan sai, lại nhào hướng viên Mai Nương, Mai Nương, Mai Nương, ngươi không thể như vậy. Bảo căn là ngươi trợ phu, ngươi hải tử cha a ngươi đem hắn đưa vào trong nhà lao. Ngươi nửa đời sau rửa ai đi. Ngươi cầu xin vài vị phu nhân, đem bảo căn thả đi. Hắn không dám, hắn lại không đánh ngươi. Chúng ta mẫu tử nhất định hảo hảo đối với ngươi, lại không đánh chửi ngươi. Mã thị cùng văn thị nhìn về phía viên Mai Nương. Vương thẩm lo lắng viên Mai Nương bị mê hoặc, chạy nhanh nói, Mai Nương ngươi nhưng đến nghi kỹ. Nếu là ngươi hiện tại lùi bước, hội phụ nữ sẽ không lại quả ngươi. Đến lúc đó ngươi bị đánh chết cũng chưa người biết. Tôn mẫu hận đến ngựa răng, chỉ vào vương thẩm liền phải mắng, mã thị đối nàng quát, câm miệng. Nàng túi đầu, hỏi viên mai nương, người nói như thế nào? Không bỏ, làm hắn đi ngồi tù. Ta còn muốn hòa ly. Viên mai nương thái độ thập phần kiên quyết. Mã thị trên mặt lúc này mới lộ ra tươi cười, làm tốt lắm. Chúng ta nữ tử, nên giống như vậy. Nàng đứng lên, đối mọi người nói, mặc kệ thế nào, đều đến chính mình đứng lên tới. Nếu là chính mình lập không đứng dậy, người khác cũng vô pháp giúp người, cũng chỉ có bị người khác khi dễ đánh chửi phân. Nói, nàng đối với hai cái nha dịch vung tay lên, đi. nha dịch kéo tôn bảo can, mã thị, văn thị mang đến vũ giả cong lên viên mai nương, ôm hai đứa nhỏ, chiều bắc thành binh mã chỉ huy tư đi đến. Một đám người đều theo ở phía sau, tính toán đi xem cái náo nhiệt. Hội phụ nữ thành lập, đại tấn luật lệ sửa đổi, tăng thêm, trừ bỏ triệu như hy. Còn có Thượng Đức Trưởng Công Chúa, Sầm Hoàng Hậu, các đại hào môn phu nhân cùng quan gia phu nhân duy trì. Hội phụ nữ vừa ra động, trong nha môn quan mặc kệ có nguyện ý hay không, đều đến duy trì các nàng. Càng không cần phải nói chỉ huy tư Trần Đại Nhân vẫn là mã thị trưởng phu. Lúc này Trần chỉ huy sớm đã được đến tin, ở trong nhà môn chờ Đoàn người vào nha môn, viên mai nương tự khởi tố, vương thẩm làm nhân chứng. Viên Mai Nương cùng hai cái nữ nhi trên người thương là vật chứng, căn bản không cần nhiều lời, tôn bảo căn đã bị định rồi tội. Đại nhân, đại nhân, chúng ta nguyện ý ra bạc ra tiền trụ tội, chúng ta nguyện ý cấp Mai Nương nhận lỗi, chúng ta nguyện ý đem công trục quá tôn mâu ở bên cạnh liên tiếp mà dập đầu. Chân chỉ huy nhìn về phía chính mình phu nhân. Mã thị hỏi Viên Mai Nương, Viên Mai Nương, người nói như thế nào? Tới trên đường, Mã thị liền cùng Viên Mai Nương câu thông qua. Viên Mai Nương trực tiếp đem thương lượng tốt điều kiện bày ra tới, ta muốn hòa ly, ta muốn mang ta hai cái nữa nhi đi. Bọn họ còn phải cho chúng ta 15 lượng bạc dưỡng thương phí. Trần chỉ huy một phách kinh đường mục, Tôn Bảo can nếu ngươi nguyện ý đáp ứng Viên Mai Nương điều kiện, kia liền có thể từ nhẹ xử lý, chỉ đánh 10 bản liền thả ngươi về nhà. Vốn dĩ ấn luật pháp, Tôn Bảo Căn phải bị đánh 25 đại bản, ngồi nửa năm lao. Hiện tại không cần lại ngồi tù. Còn trừ 15 bản, mạng nhỏ vô ưu. Tôn Mẫu cứ việc thập phần đau lòng kia 15 lượng bạc, cũng thâm hận hại bọn họ đến tận đây viên mai nương thoát ly khống chế, nhưng có thể làm nhi tử không cần khổ đầu, nàng vẫn là nguyện ý. Không đợi Tôn Bảo căn nói chuyện, nàng liền hô lớn, "Chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý." 825 chương 822 phiên ngoại thay đổi vận mệnh 4. Chương 822 phiên ngoại thay đổi vận mệnh 4. Tôn bảo căn ở hòa ly thi hòa áp ấn dấu tay, bị đánh 10 bản tử. Tôn mẫu tiêu tiền thỉnh hàng xóm đem hắn nâng trở về, việc này liền xong xuôi Viên Mai Nương cùng hai đứa nhỏ bị mã thị các nàng đưa đến hội phụ nữ an trí trong phòng. Hội phụ nữ dùng chủ tịch tài chính ở mỗi cái hội phụ nữ phụ cận mua một chỗ tiến sân, 7 gian phòng, miễn phí an trí yêu cầu trợ giúp phụ nữ nhi đồng. Bất quá cũng chính là tạm thời an trí, chủ thượng mấy ngày. Tại đây mấy ngày các nàng sẽ đem này đó phụ nữ và trẻ em đường ra an bài hảo, đem các nàng đưa đến tân địa phương đi. Ngươi trước tiên ở nơi này ở vài ngày, điều dưỡng hảo thân thể. Chờ ngươi nghỉ tạm hảo, chúng ta bàn lại ngươi kế tiếp an trí vấn đề. Mã thị nói, yên tâm, nơi này có vũ giả, sẽ cho ngươi cùng bọn nhỏ đúng hạn đưa cơm lại đây. Yêu cầu cái gì các ngươi cũng có thể cùng các nàng nói. Viên mai nương bị đánh đẻ non. Lại lan lộn lâu như vậy, tâm thân đều thực mỏi mệt. Nhưng không dàn xếp xuống dưới, không biết con đường phía trước nên như thế nào đi, nàng căn bản không có biện pháp an tâm xuống dưới nghỉ tạm Ta muốn hỏi, ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Viên Mai Nương nói. Giống Viên Mai Nương như vậy, thoát ly nhà chồng, không biết đường ra, không có cảm giác cả an toàn phụ nhân, mã thị cũng thấy nhiều. Thấy Viên Mai Nương kiên trì muốn hỏi trước rõ ràng, nàng liền ngồi xuống trước giường, nói. Ngươi có thể trực tiếp tiến sửng dệt, huấn luyện mấy ngày liền có thể làm việc lấy tiền công, cũng có thể đi nữ tử kỹ thuật học viện đi học điểm kỹ năng. Ta kiến nghị ngươi tốn chút tiền đi học điểm kỹ năng, có tay nghề cho người, vô luận khi nào đều có thể nuôi sống chính mình. Chờ ngươi tuyển định, liền có thể ở kia phụ cận thuê nhà ở, chúng ta thế ngươi ở nơi đó làm nữ hộ. Nếu viên mai nương không được đến tôn ra bồi thường, hội phụ nữ còn sẽ cho nàng giúp đỡ nàng một bút sinh hoạt phí. Đủ các nàng mẫu tử ba người sinh hoạt một tháng Một tháng sau bắt được tiền công sau nàng liền tay làm hàm nhai Nhưng viên mai nương được đến tôn ra 15 lượng bạc bồi thường Tuy nói kinh thành cư, đại không dễ, mọi thứ đều quý Nhưng 15 lượng bạc tỉnh hoa cũng đủ các nàng mẫu tử sinh hoạt một năm Cho nên hội phụ nữ không lại cung cấp này phân giúp đỡ Kiến nghị nàng tiến nữ tử kỹ thuật học viện học tập Cũng là căn cứ vào cái này suy xét Nữ tử kỹ thuật học viện là muốn học phí. Hơn nữa học tập trong lúc cũng là không có thu vào. Hội phụ nữ không có khả năng đem này đó đều cấp xử lý. Người vẫn là yêu cầu tự lập. Hội phụ nữ tiền cũng không phải gió to quá tới, đến tỉnh cấp càng nhiều yêu cầu trợ giúp người. Mã thị lại đem hai điều đường ra lợi và hại tinh tế cùng Viên Mai Nương nói. Viên Mai Nương biết tiến nữ tử kỹ thuật học viện ngắn hạn huấn luyện ban mới yêu cầu 100 văn tiền học phí. Học ra tới sau nếu kỹ thuật quá quan, kỹ thuật học viện cũng yêu cầu người có thể tiến xưởng làm việc, nếu không thể tiến xưởng, chính mình ở bên ngoài tiếp điểm tiểu sống cũng không tồi. Này so tiến xưởng rèn càng tốt. Nàng tự hỏi một chút, quyết định tiến nữ tử kỹ thuật học viện ngắn hạn huấn luyện ban. Tiếp được 10 ngày, Viên Mai nương thanh thản ổn định mà ở trong tiểu viện ngồi cái tiểu nguyệt tử. 10 ngày lúc sau, nàng Lãnh Hải tử cùng Văn Thị thừa xe ngựa, đi nữ tử kỹ thuật học viện. Đi theo văn thị tham quan một lần nữ tử kỹ thuật học viện, hiểu biết mấy cái chuyên nghiệp sau, viên mai nương lựa chọn dùng máy may làm quần áo. Nàng nữ hồng không tồi, vô luận là gả chồng trước vẫn là gả chồng sau, hàng xóm muốn cắt quần áo đều tới thỉnh giáo nàng. Nàng gả tiến tôn ra sau, chứ bỏ gánh bác sở hữu việc nhà ngoại, còn sẽ thay người làm quần áo. Chỉ là dùng tay vá áo quá chậm, thái tử phi thiết chế ra tới cái này máy may thập phần thần kỳ, chỉ cần tay chân động nhất động là có thể may ra so tay phùng tinh mịn gấp đôi việc may và tới, tốc độ càng là xưa đâu bằng nay. Viên Mai Nương nghe nói học thành sau trừ bỏ tiến nữ tử kỹ thuật học viện Trang Phục Phường, còn có thể tiếp sống về nhà làm, chỉ cần cấp tiền thế chấp thuê vừa nhất máy may, lại mỗi tháng giao tiền thuê liền có thể. Nàng tiến nữ tử kỹ thuật học viện học tập này một tháng, hai cái nữ nhi có thể tiến nữ tử kỹ thuật học viện nhà giữ trẻ. Nhưng lúc sau phải nàng chính mình chiếu cố. Trên tay nàng còn có tiền, 10 lượng bạc tiền thế chấp nàng là trở ra khởi. Thuê máy may, nàng hoàn toàn có thể ở nhà làm sống. Chứ bỏ làm trang phục phương việc, nàng còn có thể tiếp bên ngoài đơn. Nghe được viên mai nương thực mau làm quyết định, đối tương lai có phi thường mình sắc quy hoạch, văn phu nhân tùng khẩu khí. Nàng nói, ngươi nhà mẹ đẻ người mấy ngày trước đây liền tìm đến chúng ta đi nơi nào rồi, yêu cầu chúng ta giao ra bọn họ nữ nhi cùng ngoại tôn nữ. Đối với các nàng, người là tính thế nào? Nghe được nhà mẹ đẻ người ba chữ, viên mai nương đôi mắt liền lạnh xuống dưới. Nếu có thể, có thể hay không không nói cho các nàng ta nơi đi. Lo lắng văn phu nhân hiểu lầm chính mình bất hiếu viên mai nương lại giải thích nói, bọn họ chưa bao giờ quản ta chết sống, chỉ biết tử ta trên người muốn chỗ tốt. Bằng không tôn ra cũng không dám đem ta tha mà thành như vậy. Ngày ấy tôn bảo căn đem ta đánh đến đẻ non. Hàng xóm cho bọn hắn truyền lời, bọn họ tới một chuyến chính là thảo muốn chỗ tốt, cầm bồi lương thực liền đi, xem đều không xem ta liếc mắt một cái. Hiện tại vội vã tìm ta, đơn giản là tưởng đem ta trên tay 15 lượng bạc lấy đi, sau đó lại đem ta gả một lần, lại đến một lần lễ hỏi tiền. Thấy viên mai nương đầu vóc thập phần thanh tỉnh, văn phu Ú nhân liền an tâm rồi. Viên gia người sớm tại viên mai nương cùng các nàng đi ngày hôm sau liền tìm đến hội phụ nữ đi. Chỉ là viên gia tình huống các nàng là hiểu biết quá, biết bọn họ không phải thiệt tình đau nữ nhi, lo lắng nữ nhi. Vì làm viên mai nương hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, cũng lo lắng viên mai nương mềm lòng, đem tiền cho nhà mẹ đẻ người, mất đi cơ hội này, chính mình rốt cuộc lập không đứng dậy. Hội phụ nữ người đem viên ra người hù dọa giáo dục một hồi, kéo dài thời gian, muốn cho viên mai nương đến nữ tử kỹ thuật học viện tới nhìn một cái, biết người khác là như thế nào tự thực này lở. Mối đem cái này tình huống nói cho nàng. Thành, ngươi nếu nói như vậy, chúng ta đây liền thế ngươi chán." Nàng sảng khoái nói, "Hội phụ nữ người ngày đó liền cùng viên gia người ta nói, viên mai nương tử trong nhà môn ra tới sau, liền mang theo nữ nhi đi rồi. Đi nơi nào bọn họ cũng không biết. Viên gia người lại đến, chỉ cần kiên trì cái này cách nói là được. Nếu quyết định muốn học may, ngươi giao học phí liền có thể nhập học." Học viện phụ tử nói. Viên Mai Nương giao tiền, cũng ở phu tử giới thiệu hạ, thuê hạ cùng trường nhóm cùng nhau hợp thuê tiểu viện tử dư thừa một gian nhà ở. Nàng dậy sớm mang theo nữ nhi đi học viện, đem nữ nhi đưa vào nhà giữ trẻ, chính mình tiến may ban học tập, giữa trưa, cơm chiều đều ở học viện nhà An An kinh tế lại lợi ích thực tế, còn không cần mua đồ ăn nấu cơm quét tước, tỉnh rất nhiều sự. Viên Mai Nương thân là trưởng nữ, đánh có thể đi đường khởi liền giúp trong nhà làm việc. Vô luận ở nhà mẹ đẻ vẫn là ở nhà chồng, đều là làm trâu làm ngựa, chưa từng có nhẹ nhàng thời điểm. Thẳng đến lúc này, nàng mới cảm thấy Nhật Tử như thế nhẹ nhàng tốt đẹp. Không có vừa mở mắt liền vĩnh viễn làm không song sống, không có không dứt toán trách cùng đánh chửi. Hơn nữa, nàng ban đầu Nhật Tử liếc mắt một cái đều có thể vọng được đến đầu, cho nàng chỉ có tuyệt vọng, trên lặng mà làm việc sinh hoạt, quá đến ngày nào đó tính ngày nào đó. Nhưng hiện tại, Mã phu nhân Văn phu nhân cùng học viện phu tử nhóm cho nàng miêu tả một cái Quang Minh tương lai nàng cảm thấy bai ở phía trước chính là một cái Quang Minh đại đạo nàng chỉ cần nỗ lực đi phía trước buôn không riêng nàng chính mình đó là nữ nhi nhóm cũng có thể quá đến tốt đẹp sinh hoạt cho nên nàng cả người tràn ngập nhiệt tình 826 chương 823 phiên ngoại thay đổi vận mệnh năm chương 823 phiên ngoại thay đổi vận mệnh năm hiện đại học viên nhiềuưởng muốn người hữu hạ Tưởng tiến học viện xưởng cũng không dễ dàng, yêu cầu là huấn luyện lớp học trước một vài danh học viên mới có tư cách cạnh tranh. Viên Mai nương tay vốn là xảo, nàng người lại thông minh, học đồ vật mau Nàng biết đây là nàng duy nhất an cư lạc nghiệp bản lĩnh, về sau các nàng mẹ con ba người quá đến được không, phải xem nàng bản lĩnh như thế nào, bởi vậy so tất cả mọi người muốn nỗ lực. Máy may trừ bỏ đi học, khóa sau một đoạn thời gian cũng có thể tới luyện. Điểm này thời gian nàng là chưa bao giờ lãng phí. Máy may thất đóng cửa, nàng liền chính mình ở trong đầu cân nhắc. Hai cái nữ nhi đại khái là ở tôn gia bị quá nhiều khổ, cho nên còn tuổi nhỏ liền phá lệ hiểu chuyện. Đặc biệt là đại nhà, ở tôn gia khi liền làm rất nhiều sự, lúc này đi theo mẫu thân đến nơi đây tới, quá thượng không hề bị đánh chửi nhật tử. Miễn bản cao hứng cỡ nào, ngày thường cũng không cần mẫu thân nhọc lòng, đem chính mình cùng mỗi mỗi chiếu cố rất khá. Viên Mai Nương thấy, liền phá lệ chua sót, học tập cũng càng thêm nỗ lực. Bình tĩnh an bình nhật tử luân là quá thật sự mau, một tháng huấn luyện kỳ thực mau đã vượt qua. Viên Mai Nương ở khảo thí khi được đệ nhất danh. Đệ nhất danh là có thể tiến xưởng làm việc. Tiến xưởng làm việc có cố định cơ bản tiền công, mà khác còn sẽ căn cứ lượng công việc lại phát một bộ phận tiền thưởng. So với chính mình thuê máy may tự đơn, thu vào càng ổn định. Hơn nữa có xưởng làm dựa vào. Cũng không sợ tôn ra cùng viên gia người tới nháo sự. Viên Mai Nương tự nhiên lựa chọn tiến sưởng. Mã phu nhân cùng văn phu nhân nghe được viên Mai Nương được đệ nhất danh, lưu tại sưởng, rất là thế nàng cao hứng. Viên Mai Nương liền ở học viện phụ cận rơi xuống hộ. Nàng vẫn thuê nguyên lai like này gian nhà ở. Tuy nói muốn cùng những người khác cùng nhau xài chung một cái sân, nhưng có bạn, hơn nữa người khác đều biết đây là học viện thuê sân, không dám tới tìm phiền thoái không cần lo lắng an toàn vấn đề. Nếu không nàng hòa ly một người tuổi trẻ nữ nhân, mang theo hai đứa nhỏ, tới cái du côn lưu manh tên côn đồ, nàng thanh danh phải toàn hủy hoại. Ban ngày bắt đầu làm việc, buổi tối nàng còn sẽ mang nữ nhi đi trong học viện thượng biết chữ ban, nữ tử kỹ thuật học viện buổi tối sẽ làm biết chữ ban, chuyên môn tuyển nhận nữ tính học sinh. Thu phí dụng cũng không quý, mới 20 văn tiền, có thể học một tháng, khảo thí đủ tư cách còn sẽ phát một cái bằng tốt nghiệp, Viên Mai Nương làm việc tay chân lênh lệ lại cần mẫn, đến cuối tháng lênh tiền công thời điểm, nàng lênh tới rồi 300 văn tiền. Tiền thuê nhà không quý, thức ăn đều là ở học viện nhà An An học viện nhà An vốn là có điểm từ thiện tính chất, chỉ cầu thu chi cân bằng, bởi vậy ăn ngon lại không quý. Bao chứ này đó chi tiêu, nàng còn có thể dư lại một nửa dư tiền, đem nàng khoảng thời gian trước giao học phí cùng hàng ngày phí dụng đều kiếm đã trở lại. Câm này số tiền. Viên Mai Nương lại khóc lại cười. Như vậy tốt nhật tử, thật là nàng nằm mơ đều không thể tưởng được. Nhật tử qua đến hảo, nàng nhớ thương khởi nhà mẹ để mội mội Lan Nương tới. Cha mẹ sinh ba cái nữ nhi mới sinh nhi tử. Nàng là Lao Đại, Lan Nương là lão Nhị, Lao Tam trực tiếp tặng người, không biết đưa đi nơi nào. Nàng cùng Lan Nương ở cha mẹ trong mắt, đều là vì đệ đệ mà tồn tại. Các nàng tự đi đường khởi liền phải thế trong nhà làm việc, tới rồi tuổi. Liền sẽ bị đổi một bút lễ hỏi tiền, tổn cấp đệ đệ tương lai cưới vợ. Chờ các nàng xuất giá, cha mẹ còn mong chờ các nàng có thể từ nhà chồng môi ra tiền tới đưa về nhà mẹ để cho cha mẹ cùng đệ đệ chi tiêu. Đây là nàng cùng lan nương tồn tại sở hữu ý nghĩa. Cha mẹ lúc trước cho nàng tuyển nhà chồng, sẽ không suy xét đối phương nhân phẩm như thế nào, gia cảnh như thế nào, nữ nhi gả qua đi nhật tử được không quá. Bọn họ chỉ xem ai ra cấp lễ hỏi nhiều. Tôn quả phụ nhân vi khắc nghiệt, tôn bảo căn là cái mẹ bảo nam mà lại không năng lực không tiền đồ, hai mẹ con ở kia một mảnh đều là có tiếng. Đã có thể bởi vì bọn họ cấp lễ hỏi cao, cha mẹ liền đem nàng gả cho gia nhân này. Nàng ở tôn gia nhật tử, chính là Lan Nương tương lai. Viên Mai Nương ở nhà mẹ đẻ khi, cùng mội mội cùng nhau cho cha mẹ, đệ đệ làm châu làm ngựa. Nàng xuất ra sau, duy nhất nhớ thương nàng nhà mẹ đẻ người, chính là Lan Nương. Cho nên nàng hiện tại nhật tử qua đến hảo, liền tưởng đem lan nương lôi ra hố lửa. Nàng lo lắng lan nương cả đời phải bị cha mẹ làm hỏng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng bất thời giờ đi một chuyến hội phụ nữ, đem tình huống cùng mã phu nhân cùng văn phu nhân nói. Hội phụ nữ mới tổ chức một năm, cứ việc dùng rất nhiều biện pháp tuyên dương nữ tử độc lập tự chủ lý niệm, nhưng cố hưu tư tưởng không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Rất nhiều nữ nhân rõ ràng ở nhà bị ngược đái. Nhưng chính là không muốn tiếp thu hội phụ nữ trợ rút. Giống viên mai nương người như vậy, cũng là bị buộc đến không có biện pháp, mới có thể nghị đấu tranh. Hiện tại nàng chính mình rắc ngộ, còn tưởng kéo nhà mẹ để muội mội một phen, mã phu nhân cùng văn phu nhân tự nhiên không có không duy trì. Viên mai nương chuyện này, là văn phu nhân phụ trách, là nương sự tự nhiên cũng từ nàng phụ trách. Nàng hỏi, ngươi tưởng như thế nào giúp ngươi muội mội? Nguyện ý ra tiền vẫn là nguyện ý xuất lực. Ta nguyện ý ra tiền cung nàng đi nữ tử kỹ thuật học viện học tập, huấn luyện trong lúc ăn ở phí dụng ta đều bao. Chờ nàng học xong, là có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình, còn có thể tích cốt điểm tiền làm của hồi môn. Tổng so lưu tại nhà mẹ để bị cha mẹ bán cường. Nghe được lời này, văn phu nhân thực vừa lòng. Hội phụ nữ không phải từ thiện cơ cấu, băng nhân cũng là phải có ngạch cửa. Giống viên mai nương ban đầu như vậy cùng đường, từ tôn ra cũng lấy không được tiền hội phụ nữ có thể ra một số tiền trợ giúp nàng. Nhưng giống viên lan nương loại tình huống này liền không được. Hiện tại viên mai nương chịu ra tiền giúp mội mội, vậy là tốt rồi làm. Ngày hôm sau văn phu nhân liền đi viên gia đối viên gia cha mẹ nói, viên mai nương tìm được các nàng đi nơi nào rồi, nói nàng giao 200 văn tiền đến nữ tử kỹ thuật học viện, giúp đỡ viên lan nương đi học kỹ thuật. Nếu viên gia đồng ý viên lan nương đi học, này số tiền liền có hiệu lực, nếu viên ra không đồng ý, Này số tiền nữ tử kỹ thuật học viện sẽ ở viên Mai Nương tới cửa thảo muốn khi trả lại cho nàng. Vừa nghe là đại nữ nhi cho tiền, viên gia cha mẹ tức khắc vui vẻ. Này hai tháng, các nàng nơi nơi hỏi thăm viên Mai Nương rơi xuống, thường thường còn đi hội phụ nữ cửa ngồi canh, lại bất lực trở về. Không nghĩ tới đại nữ nhi thế nhưng có tin tức. Còn nguyện ý xuất giá giúp đỡ muội mội. Nguyện ý nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Viên mẫu nói. Hai tháng không có tin tức, hiện tại giúp đỡ mỗi mỗi cũng không tự mình ra mặt, mà là thông qua hội phụ nữ. Viên mẫu biết đại nữ nhi là hạ quyết tầm tưởng theo chân bọn họ đoàn hôn. Viên mai nương lấy định rồi chủ ý, sau lưng lại có hội phụ nữ chống lưng, bọn họ tưởng từ viên mai nương trong tay bắt được kêu 15 lượng bạc, lại đem nàng gả một lần kiếm lễ hỏi tiền, chỉ sợ là không được. Hiện tại có thể có chỗ lợi, tự nhiên liền chạy nhanh bắt lấy. Mai Nương nếu nguyện ý giúp đỡ Lan Nương, thuyết minh nàng trong lòng còn nhớ thương muội muội Về sau có thể cho Lan Nương hỏi tham gia Mai Nương tin tức, lại từ từ mưu tính. Kêu hành. Văn phu nhân cũng mặc kệ viên ra cha mẹ đánh cái gì chủ ý, dặn dò viên Lan Nương ngày mai đi nữ tử kỹ thuật học viện báo danh, liền đứng dậy cáo tử. Viên Lan Nương đồng tình tỉ tỉ tao ngộ, chỉ hận chính mình không giúp được nàng. Hiện tại tỷ tỷ vừa mới dàn xếp xuống dưới liền nhớ thương thượng chính mình, nàng trong nội tâm thực cảm động. Nàng cũng biết cha mẹ đánh cái gì chú ý. Cho nên nàng đi nữ tử kỹ thuật học viện, cũng không đi tìm viên mai nương, cũng không hỏi thăm nàng tin tức. Cha mẹ hỏi, nàng chỉ nói không tin tức. Nhưng thật ra viên mai nương trộm thấy mội mội vài lần. Viên lan nương biết chính mình không tỷ tỷ có khả năng, nàng cũng không học may, mà là trực tiếp học dạy cơ sử dụng kỹ thuật. 1 tháng sau liền vào xưởng dệt làm nữ công. Xưởng dệt rời nhà xa, lại yêu cầu tăng ca, nàng coi đây là lấy cớ, trực tiếp liền ở tại xưởng dệt nữ công trong ký túc xá. Chỉ có ngày lễ ngày Tết mới về nhà một chuyến. Viên gia cha mẹ làm nàng đem sở hữu tiền công đều giao ra đây, không giao liền không cho nàng đi thủ công. Nhưng xưởng dệt sớm tại Viên Lan Nương tiến xưởng khi liền ký kết khế ước, trên đường không đi là muốn bồi tiền vi phạm hợp đồng. Sương dễ quản lý giả đi viên gia vừa nói, viên gia cha mẹ liền thành thành thật thật làm nữ nhi đi bắt đầu làm việc. Viên lan nương như vậy thoát ly cha mẹ khống chế. Đó là trong nhà cho nàng nghị thân, nàng cũng không để ý tới, mà là chính mình thông qua nhân viên tạp vụ tìm một môn việc hôn nhân. Viên lan nương chính mình tích cốc chút của hồi môn, thành thân cũng còn có thể kiếm tiền. Bởi vậy nhà trai cũng coi trọng nàng, nguyện ý ra lễ hỏi tiền không ít. Viên gia cha mẹ biết rốt cuộc khống chế không được tiểu nữ nhi, nhà trai chịu ra này đó lễ hỏi tiền cũng đã không tồi, liền đáp ứng rồi việc hôn nhân. Mai Nương, là Mai Nương sao? Mang theo hai cái nữ nhi lên phố mua đồ vật viên Mai Nương nghe được thanh âm, quay đầu vừa thấy, lại là nguyên lai like ở tôn gia khi hàng xóm ra con dâu đồng thị. Đồng thị ở nhà chồng tình cảnh cùng nàng ở tôn gia sai giờ không nhiều lắm, hai người tuổi cũng sắp xỉ, bởi vậy trước kia là đi được tương đối gần. Giao tình còn hảo. Đồng Tầu Tử Viên Mai Nương thấy Đồng Thị một người, yên lòng, gọi nàng một tiếng, lại làm hai cái nữ nhi gọi người. Đồng Thị xem Viên Mai Nương cùng hai cái nữ nhi đều ăn mặc bộ đồ mới, ba người đều bạch béo, trên mặt tất cả đều là tươi cười, cùng Nguyên Lai like ở tôn gia khi đại không giống nhau, không khỏi hỏi, ngươi, ngươi đây là gà chồng. Không có. Viên Mai Nương nói, ta ở xưởng dệt thủ công. Vì tránh cho phiền thoái, nàng không có nói thật. thủ công. Thật sự có thể nuôi sống chính mình. Đồng thị hỏi. Đúng vậy. Viên Mai Nương hy vọng đồng thị cũng giống chính mình giống nhau có thể phản kháng vận mệnh. Đem sưởng dẹt đãi ngộ chờ tình huống cùng đồng thị đều nói một lần. Viên Lan Nương gả chồng sau. Hai chị em đi lại đến thường xuyên lên. Viên Mai Nương rất rõ ràng sưởng dẹt tình huống. Ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Viên Mai Nương liền cáo tử. Nhìn Viên Mai nương đi xa bóng dáng, còn có bên cạnh hai cái giễu rít so trước kia hoạt bắt rất nhiều hai cái nữ nhi, đồng thị trên mặt lộ ra dứt khoát biểu tình. Nàng muốn đi tìm hội phụ nữ, nàng cũng muốn hòa ly, đi xưởng dệt thủ công. Viên Mai nương phiên ngoại kết thúc. Ngày mai còn có một chương hệ thống phiên ngoại, chỉnh quyển sách liền kết thúc. 827 chương 824 phiên ngoại. Hệ thống, toàn văn xong. Chương 824 phiên ngoại. Hệ thống, toàn văn xong 200121, người đã trở lại. Nói chuyện chính là một cái tròn tròn cầu. Hệ thống ở thế giới hiện thực là không có thân thể, chỉ là một đống số liệu, vô hình mà xuất hiện ở ký chủ trong đầu. Nhưng về tới xuyên qua trọng sinh bộ hệ thống cục, chúng nó liền có thân thể, là một đám cùng trứng gà giống nhau cầu hình. Cầu hình trên đỉnh sẽ có một cái tiểu con sáng, mặt trên biểu hiện chúng nó đánh số. Cho nên cứ việc đại gia thân thể đều một cái dạng, vẫn là có thể nhận ra được ai là ai. 200.121 hệ thống xoay người lại, nhìn đến là đánh số vì 200.553 bạn tốt, nở nụ cười, nhiệt tình mà đáp lại nói, đúng vậy, đã trở lại. Người cũng là vừa trở về. Xuyên qua trọng sinh bộ trước kia bàn tay vàng là tùy thân láo ra ra, tùy thân không gian. Nhưng này đó hiện tại đều quá hạn. Hiện tại nhất lưu hành một thời chính là hệ thống. Cho nên bọn họ hệ thống cục hiện tại là xuyên qua trọng sinh bộ lớn nhất cũng nhất phong cảnh bộ môn, không nói 5 thần, đó là bọn họ nữ tần đều có mười mấy vạn cái hệ thống, thuộc sở hữu với phía dưới tế phân phòng. 200.121 hệ thống cùng 200.553 hệ thống là cùng phê chế tạo ra tới, đều thuộc về xuyên thư khoa ngọt Sủng Văn Thất. Ban đầu khi 200.121 gặp gỡ ký chủ quá khó mang. Đến tích phân quá thấp, vẫn là 200.553 A nuôi cổ vũ nó, lại thế nó nghĩ cách, nó mới một lần nữa tỉnh lại tiếp tân nhiệm vụ. "Chúc mừng ngươi a, lúc này đây nhiệm vụ ngươi tích phân là tối cao, đệ nhất danh đâu." "200.553 hệ thống hâm mộ ở nói. Bọn họ cũng là có khen thưởng. Tích phân càng cao, khen thưởng càng nhiều. Mà đệ nhất danh còn có thêm vào khen thưởng." "200.121 hệ thống tròn tròn hình cầu thưởng." Lộ ra phức tạp mà hoài niệm biểu tình. Nó nhớ tới cái kia vinh viễn không ấn nó ý nghĩ đi, lại còn có không mua nó thương thành đồ vật nữ nhân. Bất quá nàng kiếm tích phân lại vinh viễn là nhất nỗ lực. Tới rồi cuối cùng, nàng lâm chung phía trước, biết mang theo lão công hồi hiện đại sau hệ thống sẽ bị tiêu hủy, nàng liền đem sở hữu tích phân dùng hết. Nàng cho nàng nhi tử, nữ nhi, tôn bối mỗi người đều mua khang phục hoàn, nhanh nhẹn hoàn, đại lực hoàn, biện vị hoàn. Có yêu thích tranh họa cùng âm luật, nàng liền cấp mua biện sắc hoàn cùng biện âm hoàn, trực tiếp đem nàng tích cóp tích phân dùng hết. Triệu như hy cho dù là làm hoàng hậu, thái hậu, tới rồi 90 hơn tuổi, nàng mỗi ngày vẫn cứ kiên trì luyện tự, vẽ tranh, là 200.121 mang quá hơn trăm cái ký chủ chung nhất chăm chỉ, cho nên nàng tích phân cũng rất nhiều. Này liền dẫn tới 200.121 trở lại hệ thống cục, phát hiện chính mình ở tích phân bảng thượng vinh đang đệ một người. Đây chính là nữ tần hệ thống cục đệ nhất danh, không phải ngọt sủng văn thất đệ nhất danh. Ngọt sủng văn thất nữ chủ trên cơ bản đều là ngốc bạch ngọn, chỉ cần biết như thế nào anh anh anh, bị nam chủ sủng hoa nam chủ tiền là được, nơi nào yêu cầu nỗ lực. Cách vách làm ruộng văn thất hệ thống, tích phân phổ biến so ngọt sủng văn muốn cao. Nhưng hiện tại, nó một cái ngọt sủng văn thất hệ thống, tích phân lại so với làm ruộng văn thất đệ nhất danh cao hơn một mảng lớn. Thiếu chút nữa không đem đại gia tròng mắt đều kinh rớt. Ngươi làm như thế nào được? Có hay không cái gì kinh nghiệm có thể truyền thụ? 200.553 tính toán hướng bạn tốt lấy điểm kinh. Đều không phải ta công lao. Là ký chủ chính mình, so làm ruộng văn nữ chủ còn muốn nỗ lực. 200.121 nói, ta từ hệ thống cục đi ra ngoài liền ra trục trặc ngây thơ mở mịt. Nhớ tới chính mình lần nữa bị ký chủ lừa dối. 200.121 liền có điểm muốn cười, cho nên ta không đem ký chủ thành công biến thành ngọt sủng văn nữ chủ, ngược lại bị nàng quải đi cùng nhau phân đấu. 200.553 càng thêm hâm mộ. Nay quả thực là nằm thắng A. Phải biết rằng, cho dù là cách vách làm ruộng văn thất, rất nhiều ký chủ cũng không phải như vậy chăm chỉ. Đều đến hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, dùng nhiệm vụ khen thưởng đương cà rốt ở phía trước treo, các nàng mới bằng lòng hướng phía trước nỗ lực. 200.121 đây là cái gì vận khí tốt, thế nhưng gặp gỡ như vậy nỗ lực ký chủ. Ngươi cho ta truyền điểm kinh nghiệm Bái, muốn chọn cái dạng gì ký chủ mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Lần tới ta chói định ký chủ thời điểm, cũng đem điều kiện giả thiết hảo. Nó nói, 200.121 nghĩ nghĩ, đầu tiên đến chỉ số thông minh cao. 200.553 gật gật đầu, không biết từ nơi nào lấy ra một cái tiểu sách vở, ở mặt trên nhớ lên. Còn không thể là luyến ái não. 200.121 lại nói. 200.553 lại nhớ thượng. Nhưng nhớ xong rồi, lại nửa ngày không chờ đến 200.121 bên dưới. Còn có đâu? 200.553 không khỏi thuốc dục nói. Không có. Không có. 200.553 không khỏi mở to hai mắt nhìn. 200.121 lo lắng bạn tốt hiểu lầm chính mình tàng tư. Chạy nhanh giải thích nói, chúng ta chói định ký chủ phía trước, không phải đến điển chủ yếu điều kiện sao. Ta lúc ấy liền điển chỉ số thông minh giá trị tối cao. Đến nỗi luyên ai não, ta không nghĩ tới. Là sao lại cùng ta kia ký chủ ngốc lâu rồi mới ngộ đến. Người ngắm lại, nữ nhân cả ngày nghĩ như thế nào yêu đương, nơi nào còn sẽ nỗ lực kiếm tích phân. 200.553 nghi hoặc, chính là nữ nhân chính là tưởng yêu đương, muốn cho nhân ái chính mình cho nên mới sẽ đối Mỹ Nhân Hoàn, Yểu Điệu Hoàn có bức thiết nhu cầu đi. Không yêu đương, mỗi ngày nỗ lực kiếm tiền, đối chúng ta còn có nhu cầu sao? 200.121 trầm mặc. triệu như hi kia nữ nhân, đối nó thật đúng là không nhiều ít nhu cầu. Nó tồn tại ý nghĩa lớn nhất, chính là mật thám. Mặt khác, chỉ số thông minh cao người, sẽ nghe người sao. Bọn họ đầu góc thanh tỉnh, có chính mình lập thế bản lĩnh, không cần dựa vào ngoại vật. Mỹ nhan hoàn loại đồ vật này, đối bọn họ tới nói cũng không phải nhu cầu phẩm. Bọn họ thậm chí cảm thấy quá mức Mỹ mạo là một loại gánh vác. 200.533 lại nói, 200.121 lại một lần trầm mặc. Nói rất có đạo lý, nó thế nhưng không lời gì để nói. Chịu như hi kia nữ nhân còn không phải là như vậy sao? Nhưng làm tân tấn đệ nhất danh đại lao, nó là sẽ không bị kẻ hèn hai cái hỏi chuyện liền đánh bại. nó nói, Ngươi nói rất đúng, bọn họ không cần Mỹ nhan hoàn. Nhưng bọn hắn sẽ yêu cầu nhanh nhẹn hoàn, đại lực hoàn, biện âm hoàn, biện vị hoàn mấy thứ này. Bởi vì bọn họ chỉ số thông minh cao, cho nên học thứ gì đều học được mau, tích phân cấp bậc lập tức liền thăng lên đi. Bọn họ soát một lần tích phân, so với kia chút ngu ngốc soát 10 lần đều nhiều. Hơn nữa bọn họ thường thường còn chăm chỉ, si mê với cái gì liền sẽ đắm chìm ở trong đó. Lặp lại trăm lần ngàn lần đều không chê phiền. Cho nên chẳng sợ bọn họ không có nhu cầu, bọn họ tích phân cũng sẽ tạch tạch tạch hướng lên trên trướng. Lời này tuy rằng có đạo lý, nhưng vẫn là không thể giải 200.533 nghi hoặc. Nó đang định hỏi lại, liền thấy một cái cầu phiêu lại đây. Nhìn đến cầu trên đỉnh đánh số, 200.533 chạy nhanh cùng nó chào hỏi. 2000.001, ngươi còn chưa có đi làm tân nhiệm vụ sao? Vị này chính là cùng chúng nó một đám chế tạo ra tới, lần đầu tiên ra nhiệm vụ khi liền cầm đệ nhất danh. 200.533 vẫn luôn đem nó trở thành đại lao. 200.001 triệu nó gật gật đầu, nhìn về phía 200.121 khi cầu trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình, nó nói, ngươi cũng đã trở lại. Nhìn đến cái này hệ thống, 200.121 càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình vừa rồi lời nói. Cái này 200.001 là triệu như ngữ hệ thống. Nó ban đầu tuy rằng là cái đại lão, có thập phần phong phú làm nhiệm vụ kinh nghiệm. Chính là ở đại tấn cái kia thời không, chói định triệu như ngữ nó lại bị chính mình ép tới gắt gào. Bởi vì triệu như ngữ là ở 70 tới tuổi thời điểm liền qua đời, 200.001 hệ thống so nó muốn về sớm tới. 200.121 sau khi trở về cố ý nhìn một chút tích phân bảng. 200.000 một lần này nhiệm vụ xếp hạng 72 danh. Triệu như ngữ ở bị triệu như hi thay đổi sau, hậu kỳ còn nỗ lực quá kiếm tích phân. Nếu không xếp hạng còn muốn thấp, kiên định chính mình tín niệm, 200.121 không lại ở lâu. Nó nói, các ngươi liêu đi. Ta muốn đi xin đổi phòng. Đổi phòng. 200.533 kinh hãi, ngươi muốn đổi đi chỗ nào? Ta muốn đổi đi cách vách làm ruộng văn thất. 200.121 nói Làm bị triệu như hy tẩy quá náo hệ thống, nó hiện tại thấy thế nào đều cảm thấy ngọt sủng văn thất thương thành thương phẩm không nhiều lắm tác dụng. Hơn nữa muốn cho nó lại đi cấp ký chủ giáo hơn biến Mỹ, biến thon thả lấy lòng nam nhân tư tưởng, nó sẽ cảm thấy nôn đến hoảng. Vẫn là làm ruộng văn thất càng thích hợp nó. Nhìn bạn tốt cũng không quay đầu lại mà rời đi, 200.533 đang muốn há mồm quên nó. Liền nghe 2000001 đại lao nói, "Từ từ ta, ta cũng đi." Nói, nó chiều 200000121 bóng dáng đuổi theo. 200533 dương miệng, lâm vào thật sâu tự hỏi, hai cái đệ nhất danh đại lao đều chuyển làm ruộng văn thất. Kia nó có phải hay không cũng nên chuyển qua đi đâu. Kết thúc. Truyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.